Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lão Đạo Huyền sừng sốt Còn biết cái gì Lúc đó con đã ngất xỉu rồi Con còn biết cái quái gì Bạch Tử Cống khuôn mặt vô tội Lão Đạo Huyền nhìn thẳng vào Bạch Tử Cống Không biết có phải là hắn giả ngu hay không Nhưng cuối cùng phát hiện ra Bạch Tử Cống thật sự là không nhớ Cuối cùng Lão Đạo Huyền ánh mắt phức tạp Nhìn Bạch Tử Cống Lục nhãn cường thì đã chết Đã, đã chết sao nhất định là sư ba đã ra tay ai à không lão đạo huyền lắc đầu thời điểm ta chạy đến cuộc chiến đã kết thúc lục nhãn cường thi đã bị đốt thành tro ai người giết lục nhãn cường thi là người đó là là con sao bạch tử cống nhất thời ngơ ngẩn mình đã giết lục nhãn cường thi vì sao mình không nhớ gì hết à đúng vậy là người đó lão đạo huyền giải thích ngay khi chạy đến hiện trường hẳn là lúc đó bạch tử cống đã khởi động cửu dương phá uế trận sau đó dùng trí dương chi hỏa đốt lục nhãn cương thi thành cho tại sao việc này con không hề có ấn tượng gì bạch tử cống nói à, cũng là bình thường thôi lão đạo huyền đến đây trầm mặc ngươi sau khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ đã kiểm tra nói đầu của ngươi bị va đập sau khi tỉnh lại khả năng cũng sẽ mất đi một phần ký ức Hài, xem ra là à, mấy tên bác sĩ hiện đại này nói không sai rồi Bạch Tử Cống trong lòng một trận nghi hoặc Tuy rằng sư bá không có nói lý do Nhưng Bạch Tử Cống cảm thấy Dường như mọi thứ không giống như lời của sư bá nói Trong đó còn có gì đó Đúng rồi sư bá Diệp Thanh Vân đâu? Này, là cái viên cảnh sát mà lúc lúc ở bên cạnh con đó Nhớ tới ký ức cuối cùng Trước khi hôn mê Bạch tử cống vội vàng hỏi Hắn nhớ rất rõ Thời điểm trước khi hắn hôn mê Diệp Thanh Vân Bị lục nhãn cường thi kia đánh Đến miệng phun máu tươi Quỳ dạp trên đất không nhúc nhích Còn không biết là sống hay là chết Tên cảnh sát kia Lão Đạo Huyền nghĩ nghĩ Hắn không sao à, Bị thương không nặng Nằm viện một ngày à, Buổi sáng đã xuất viện rồi à, Vậy sao không có việc gì là tốt rồi biết được diệp thanh vân không sao bạch tử cống bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm nhớ lại thời điểm đó quả thật là dùng mình lúc mình mới tỉnh lại sư bá nhìn mình kia trong ánh mắt cảm xúc vô cùng phức tạp bạch tử cống ho lên hỏi sư bá có phải đã xảy ra chuyện gì lão đạo huyền sau một trận trầm mặc duỗi tay cầm lấy lão tên đô ấn nhìn đến đây trong lòng của bạch tử cống trầm xuống là sư phụ sư bá là sư phụ đã xảy ra chuyện gì phải không lão đạo huyền trầm mặc không đáp nhưng thái độ trầm mặc này là khẳng định suy đoán của bạch tử cống vì vậy bạch tử cống vội vàng hỏi liên tục thế nhưng lão đạo huyền không có đáp cuối cùng bị ép quá bạch tử cống liền sốc chăn xuống giường Thế nhưng lại bị Lão Đạo Huyền vội vàng ngăn lại. Này này, trong lòng của ngươi còn đang có vết thương đó. À, ngươi, ngươi không thể xuống giường à. Sư ba, nhưng mà, nhưng mà người nói cho con biết. Sư phụ, sư phụ con rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy bạch tử cống, bộ dáng như là người mà không nói, con sẽ xuống giường như vậy. Lão Đạo Huyền cũng cực chẳng đã, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hay à. Một tháng trước Mao Sơn Đạo Cung bị hủy Đạo hư sư đệ Không rõ Tình hình ra sao đó Cái gì Cái, cái gì Sư bá Ng người, người nói cái gì âm thanh của lão đạo huyền nói không to nhưng những từng lời từng lời lại như là sấm sét đánh vào trong tai của bạch tử cống làm cho hắn mơ mơ màng màng mao sơn đạo cung bị hủy là đạo huyền sư đệ tung tích không rõ không chuyện này không thể nào tất cả cái này không phải là thật là không phải là thật mao sơn đạo cung làm sao có thể bị hủy sư phụ của hắn làm sao lại không rõ tung tích sư ba không không phải người người nói không phải là thật sư phụ sư phụ là tam phẩm thiên sư là là một trong bảy người mạnh nhất dương gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm